và chết mình. Tôi cũng vậy. Hồi nhỏ tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm và luôn tay luôn chân chạy khắp nơi. Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nhà tôi nằm trong một con ngõ nhỏ gần ga hàng cỏ. Do nhà tôi và nhà bà ngoại ngay cạnh nhau nên trước nhà có một khoảng sân nho nhỏ. Bên cạnh là một cây sy đã hơn 30 năm. Dưới là cái bể cá xi măng bao bọc xung quanh gốc cây. Tôi hay nghe mấy người lớn tuổi nói rằng cây si là một trong bốn cây cây si, cây gạo, cây liễu, cây đa tụ tập nhiều oan hồn và ma nhất. Ban đầu khi dọn về ngôi nhà mới này, buổi tối tôi còn hơi sợ, nhưng lâu ngày rồi cũng quen nên chẳng quan tâm gì nữa. Nhà tôi 3 tầng, kế ngay cạnh là nhà ông trẻ chỉ có 1 tầng và trên sân thượng của nhà ông là một cái miếu mà tuổi đời có khi cũng ngao ngửa với cây sy. Có thể nói miếu cũng là nơi mà nhiều khi oan hồn hay lai vãng, vì đó là nơi của người ta cúng tế oan hồn vất vưởng quanh quanh năm để mong phù hộ độ trì. Tuy nhiên, tôi không lấy làm lo lắng về ngôi miếu này lắm, vì cái miếu đó nhà tôi chỉ để thờ ông tổ địa và cũng ông cùng ông táo mà thôi. Tôi nhớ như in, đó là một ngày thứ 6 cuối tháng 5 Trong một cuộc đi chơi ra ngoại để chia tay lớp, lúc đó tôi từ cấp 1 chuyển lên cấp 2. Những lần đi chơi như thế này là dịp để tụi học sinh như tôi thả sức nô đùa phá phách. Như một kết quả tất yếu, tôi về tới nhà vào lúc 5 giờ chiều. Quá mệt mỏi, tôi lên tầng 3 tắm rửa cho sạch sẽ và nằm lăn ra cái phản trên tầng 3 đọc truyện tranh rồi thiêu thiêu ngủ lúc nào không biết. Lúc mở mắt ra mới có hơn 6 giờ. Nhưng ngoài trời vẫn còn hửng sáng vì mặt trời chưa xuống hết hẳn. Kiến vỏ bụng, tôi lao ngay xuống tầng 1 để xem mẹ đã nấu xong cơm trưa. Nhưng khi chạy xuống, không có một ai cả. Chạy ngược lên gác 2, mở cửa phòng bố mẹ ra, trống trơn. Tôi lại chạy ù ra ngoài cái sân trước, vắng hoe, ngay cả nhà bà ngoại tôi cũng không có một ai. Không gian lặng im như tờ. Tôi để ý thấy nhà bác tôi vốn nuôi 4 con chó tây Chúng nó đáng lẽ giờ này phải kêu inh ỏi để đòi ra sân chơi, nhưng lạ thay, cũng lăn ra ngủ say như chết. Cả mấy con chim cảnh mắc dịch cũng chẳng tém hót mà chỉ rúc đầu vào cánh lặng thinh. Bắt đầu thấy nghi nghi, tôi định chạy vào nhà lấy điện thoại bàn gọi cho mẹ thì bỗng nhiên, một cái bóng trước cửa vườn. Trong người tôi bỗng có cảm giác bất ổn, rợn rợn. Cố gắng nheo mắt nhìn cho kỹ, tôi có thể nhận ra đó là một người đàn bà tóc dài, gây go với một chiếc áo dài trắng. Tôi chợt giật mình hoảng hốt, một tia ý nghĩ lóe lên trong đầu. "Ôi, địt con mẹ, ma." Bóng người kia như đọc được ý nghĩ của tôi, nó lao ngay về phía tôi. Tôi có thể khẳng định được là nó không chạy mà lướt đi trên mặt đất rất nhanh. Tôi quay đầu, có chân mà chạy ngay lên tầng, nhưng tôi có cảm giác nó Càng ngày càng gần tôi hơn Không phải bị cái hơi lạnh Từ cái vong này tỏa ra Như những câu chuyện ma gác thường Đề cập mà đơn giản Là lông gà tôi càng ngày càng dựng đứng lên Người ấy tôi nóng rầm ràn Khi vợ chạy đến cửa tầng 2 Tôi bị nó ép ngay vào góc tượng Nó đưa hai bàn tay ra Cố gắng tìm cách bóp cổ tôi Tôi đứng rằng co với cái vong này Mồm thì kêu gào Thà cho con bà ơi Đừng giết con Con làm gì nên tội đâu Lúc đó, tôi nhắm nghiền mắt lại, vì sợ sệt không muốn nhìn vào cái bộ mặt khô khốc với hai hố mắt sâu hoắm đôn nữa. Song lạ một điều, là có cái gì đó tự nhiên làm tâm trí mình thức tỉnh. Tôi như chợt nhận ra rằng, tuy đang đứng đây, rằng có với cái vòng này, nhưng bản thân lại có cảm giác như mình đang nằm sấp trên phản gỗ, giống như một bản năng. Tôi cố gắng mở mắt để tỉnh giấc, nhưng tay chân tôi cứ như tay chân của một người chết rồi, không nhúc nhích được quọn về hai con mắt tồi, cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi nữa để mở nó ra thì dường như vẫn có một thế lực. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net